Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị mất đi cũng không liên quan gì đến hắn Như vậy là ai Có cơ hội lấy đi trai xài Mà không để cho hắn phát hiện ra được chứ Không nghe thấy sao hả Chủ nhân đang hỏi các người nửa đêm không ngủ Hay sao lại tranh trúc trên giường của người Để làm cái gì đó Lê ân hét lớn thay cho chủ nhân hắn ép hỏi À cái kia Cái kia Hai người đàn ông ấp úng hẳn là không thể biến mất Ngay tại chỗ được Các người ở đây làm cái gì hả Môi mỏng nhếch lên nghiêm nghị hỏi, trong mắt lóe ra một tia lam quang lạnh lẽo. Hai người kia đồ mồ hóa lạnh rong rong, ôm nhau đứng run rầy, miệng giống như vỏ trai cậy không ra được một câu nói nào. Chẳng lẽ lại nói ra là chuẩn bị ra tay làm hái hoa tặc tập ít an kỳ sao? Lời này chỉ sợ vừa nói ra khỏi miệng, thì bọn họ không ngừng mất mạng ngay tại chỗ, chứ không cần phải đợi đến mặt trời mọc ngày mai. Cưng à, một nữ nhân thân thể lõ lùa, Chọn đúng thời điểm ở nơi này đang tràn đầy lúng túng, để mà từ cửa hông lao vào. Phòng thái là lướt đầy rủ sổ, mang vẻ cao khát, hướng tới phía trên giường mà chạy đến. Đến khi phát hiện bên trong phòng có rất nhiều người, thì càng người đã bị nhìn thấy hết trơn. Bên trong nhà đầu tiên hết sức yên tĩnh, mọi người đối với nữ nhân lãn lộ trước mặt nhìn rất là chăm chú Ba người các người, thật là được kê. Lý ân sợ hãi lên tiếng than thở. Những người này có niềm đam mê đặc biệt như vậy sao chứ? Người, các người, tại sao các người lại ở chỗ này? Lôi khuôn mặt kê ngạc, vội vàng lấy tay che kín phần quan trọng ở phía dưới. Không phải là bọn họ đã phân phối An bài tốt lắm rồi sao? An sân cùng với Tony đi giải quyết An kỳ. Còn cô ta thừa cơ hội đó, dùng sắc đẹp để mà rũ rỗ hắc kệt cắp, dẫn dụ chú ý của hắn rời đi. Tại sao ngược lại mọi người toàn bộ đều có mặt ở nơi này chứ? An kỳ còn đang đứng ở trong một góc, xem ra vẫn bình an vô sự. Cả một cọng tóc cũng là công tiếu. Chẳng lẽ một an dân khỏe mạnh như vậy, cộng với Tony đã bỏ thuốc vào trà của cô ta. Hai người cùng nhau hợp tác, vậy mà vẫn không làm gì, được nữ nhân kia sao? Quỷ kế của ba người không thành, ai cũng toàn thân cứng ngắt. Mồ hôi lạnh chay song song, từng giọt từng giọt rơi ở trên mặt đất. Toàn bộ đều là quế gặp mặt xuống. Chúng ta... Cố gắng ra sức suy nghĩ nên nói cái gì, nhưng mà nghĩ mãi cũng không biết phải nói gì. Ngay càng ngừng mặt lên nói chuyện xem ra cũng là rất khó khăn. An kỳ đành phải đánh vỡ yên lặng, chậm chạp tiến lên phía trước, giật giật cánh tay của hắc kề khắc ngẩng đầu nhìn hắn nói. Bọn họ là tới tìm ta, nàng nhẹ nói. Tới tìm người ư. Hắn kề khắc nhéo mắt lại, một tia làm quang lạnh lẽo bắn về phía ba người. Chỉ là đơn giản mấy chữ được nói ra, lại giống như là điểm báo ngày tận thế để tới. Anson cùng với Tony hai chân mềm nhũn, vịt một tiếng quỳ xuống đất ôm nhau rôn rầy không ngừng. Bọn họ hiểu lầm, đây là phòng ngủ của ta. Cũng chỉ vì lo lắng, ta mới đến đây có ngủ được hay không, cho nên nhiệt tâm tới, muốn đến hỏi thăm ta. Nàng chậm chạp nói, khóe mắt hiện lên một nụ cười xảo trá. Coi như bọn họ gặp xuôi dẻo đi, muốn làm đạo hoa tạc hái hoa, cũng không chọn đúng đối tượng. Nàng là một bông hoa hồng có gai khó giải quyết, chạm vào sẽ bị đâm chảy máu. Hai người kia nghĩ rằng nuốt được nàng, nhưng lại không thể ngờ rằng đã bị nàng đem ra làm quân cờ hại rất là thê thảm Tối nay chẳng qua là dùng dao một trâu để cắt tiết gà, khiến cho mấy người kia chịu khổ ít. Nàng cũng chẳng phải vì không quá tuyệt tình mà hạ tội lưu tình. Chẳng qua làm như vậy để tránh rác kệt các đem lòng suy nghi thôi. À đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta chẳng qua chỉ là tới để nhìn ta một chút rồi lập tức đi ngay. Này này, nói chuyện với người kia Tony mãnh liệt đầy đồng bọn Nhanh chóng muốn có thêm đồng minh đứng ra làm bằng chứng Đồng bọn không nói gì Chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng gáy. An sân đã ngủ tiếp đi Lượng thuốc được cho vào trong trà Đủ để cho hắn ngủ suốt 3 ngày 3 đêm Nhưng mà trở lại như vậy Cho dù thật sự chỉ vì quan tâm đến đầu thư mà đến đây Thì các người cũng không cần thiết phải cởi hết quần áo ra chứ Lý ân thật sự không tin tưởng lắm Nói lên nghi vấn của mình Hổ nghi mà nhìn ba người Có lẽ... Là bọn họ chờ quá lâu, chắc chắn là có chuyện quan trọng khác để làm. An kỳ đưa ra so sánh hợp tình hợp lý, chỉ điểm cho ba người một con đường sống. Tony gật đầu như là băm tỏi trong mắt tràn đầy nước mắt cảm kích. Quả thực đã đem An kỳ trở thành tiên sứ đến để cứu mạng. Cô hộ còn bỏ qua hôn ngón chân của nàng, cảm, cảm tợ nàng dơ cao đánh khẽ. Đúng, đúng, đúng là như vậy nha. Chính là như vậy. Bọn ta một chút nữa phải trở về giường, ba người chúng ta cùng nhau... Lôi tì lại béo hắn, làm cho âm thanh cao vút kia lại xuất hiện. Mặc dù trong tay béo Tony, nhưng ngoài miệng lại không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào ánh. Nghe